nhạc mẫn dai một ngửa đầu trực tiếp liền lướt qua vương thu nguyệt vương thu nguyệt hung hăng mắt trợn trắng chính là nàng hiện tại chính yếu chính là đi bệnh viện nhìn xem trên mặt đau làm nàng lo lắng không thôi cho nên gặp người tránh ra cũng chỉ hảo khập khiễng hướng về bệnh viện phương hướng đi đến mặt sau phát sinh này hết thảy điển tú vân hai người cũng không biết lúc này hai người đã đi tới điển tú vân văn phòng cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào ăn đốn cơm trưa buổi tối ta tới đón ngươi tan tầm. hoa văn đào thu thập hảo hồ cơm trước phong tới cửa sổ thượng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 Nhiệm vụ rất khó. Điền Tú Vân biết lấy Hoa Văn Đảo thân phận, hẳn là rất ít tham dự làm nhiệm vụ, húng chi trong khoảng thời gian này, toàn bộ quân khu đều ở huấn luyện, vì nguyên đán đại bỉ làm chuẩn bị. Ân, có điểm khó giải quyết, đã phái ra đi người đều thất liên. Hoa Văn Đảo rất ít trở về Hoa Điền Tú Vân liêu bộ đội sự tình, trừ phi giống hiện tại loại này, yêu cầu rời đi một đoạn thời gian, mới có thể liêu khởi. Thất liên như vậy nghiêm trọng. Đó là phía trước không an bài hảo làm nhiệm vụ người.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 cũng chú ý tới Bành Khê Hiển bộ dáng, Tò mò hỏi, "Chủ nhiệm lớp làm gia trưởng ngày mai đi tranh trường học, trời biết Bành Khê Hiển cho chính mình làm bao lớn tâm lý ám chỉ, mới đem những lời này cấp truyền đạt hoàn chỉnh." Ân, "Teo gia trưởng." "Đừng nói Điền Tú Vân, chính là Hoa Văn Đảo cũng là vẻ mặt mới lạ, Bành Khê Hiển đứa nhỏ này tưởng tượng thành thật nghe lời, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không bị Teo lên gia trưởng." Bành Khê Hiển bất đắc dĩ xả ra một mặt cười khổ, lúc này mới cùng hai người giải thích nói,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 Vẫn là bởi vì loại này hiểu lầm, nhưng là nàng không cảm thấy có cái gì phiền toái, làm bành khê điển sư phó, tự nhiên cũng không muốn hải tử chịu vì khuất. Cảm ơn sư phó. Bành khê điển có chút ngượng ngùng, làm một cái tam hảo học sinh, hắn trước nay không gặp được loại tình huống này, đương đúng là xấu hổ thực. Điền Tú Vân buồn cười vỗ vỗ bành khê điển, hai tử lớn, cũng là sĩ diện, tuy rằng nói bị thỉnh ra trưởng loại chuyện này rất mới lạ. Ngay kế sáng sớm, Điền Tú Vân đi trước bệnh viện xin nghỉ,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 vị này chính là giữ rội mỹ kỳ thật vừa vào cửa liền đoán được điển tú vân thân phận rốt cuộc yêu cầu kêu gia trưởng chính là nàng nga vị này chính là bành khê hiển gia trưởng điển tú vân đồng chí chu khánh sinh cười cấp giữ rội mỹ làm giới thiệu sư phó bành khê hiển cung kính đi đến điển tú vân bên người chờ hạ bành khê hiển ngươi kêu nàng cái gì không phải làm ngươi kêu gia trưởng sao giữ rội mỹ đột nhiên nghe được bành khê hiển kêu điển tú vân sư phó tức khắc cảm thấy không thích hợp Sư phó A. Bành Khê Điển trả lời. Ta là làm ngươi kêu gia trưởng, không phải kêu này đó lung tung dối loạn người. Dữ dội Mỹ không vui nói. Đây là gia trưởng của ta, có cái gì không đúng sao? Bành Khê Điển không thích dữ dội Mỹ thái độ, hắn tự chín tuổi khởi, liền đi theo sư phó. Nhiều năm như vậy đi qua, sư phó đã sớm là hắn thân nhất thân nhân, là trừ bỏ đã qua thế cha mẹ thân cận nhất thân nhân. Trước 299 đi tìm hiệu trưởng. Trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ tiên lộ.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 Dữ dội Mỹ không chối từ ngồi xuống, trên mặt mang theo kiều căng biểu tình. Chu chủ nhiệm, người cũng mau ngồi. Thấy Chu Khánh Sinh không động tĩnh dư chính thanh lại tiếp tục hô. Chương ba trăm phân rõ trong sạch. Trọng Sinh không gian chi hoàn Mỹ tiên lộ. Trọng Sinh không gian chi hoàn Mỹ quân đầu. Chu Khánh Sinh thấp thỏ ngồi xuống, tạ hữu nhìn nhìn, trên mặt tối tăm không rõ, làm người nhìn không ra hắn lúc này suy nghĩ cái gì. Khó được hôm nay Chu chủ nhiệm cùng Hà Lao Sư cũng ở ta nhớ rõ khê điển là hà lao sư trong ban đi dư chính thanh không suốt ruột hỏi sự tình gì mà là trước nói nổi lên khác đúng vậy dư hiệu trưởng nhận thức bành khê điển dư dội mỹ kinh ngạc đáp nghe khẩu khí này tựa hồ dư hiệu trưởng cùng bành khê điển là nhận thức đó có phải hay không cũng cùng nữ nhân này nhận thức không tuổi quen biết nhiều năm vị này điển tú vân đồng chí là sư phó của hắn cũng là thần cánh quân khu tương đương đường chiến tuyến quân y hệ dư chính thanh cười tủm tỉm hướng hai người giới thiệu nói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 Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Hảo, nếu chân tướng đại minh, hà lão sư, ta tưởng chuyện này liền đến đây là dừng lại đi. Dư chính thanh tuy rằng cũng muốn cho dữ dội mỹ cấp bành khê hiển xin lỗi, nhưng là cũng đoán được cái này đề nghị khẳng định sẽ không ngừng tiếp thu, nghĩ đừng lại gặp phải khác phiền toái, trực tiếp liền trước như vậy kết thúc được. Điền tú vân nhưng thật ra có thể lý giải dư chính thanh ban gan cũng không trông cậy vào có thể làm cái này dữ dội mỹ xin lỗi, nhưng thật ra nghĩ đợi lát nữa cấp bành khê hiển đổi cái lớp.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 Từ trường học sau khi trở về, Điền Tú Vân liền lôi kéo Bành khê Hiển chuẩn bị hảo hảo câu thông. Sư Phó Bành khê Hiển có chút thấp thỏm ngồi ở ghế trên, ngần ấy năm, thật đúng là rất ít cùng Sư Phó mặt đối mặt như vậy giao lưu quá. tiền Nhi, Sư Phó hồi lâu không cùng ngươi như vậy lưu qua, trong ngáy mắt ngươi đều lớn như vậy. Điền Tú Vân trong lòng cảm khái và ngàn. Sư Phó, Đồ Nhi đi theo ngài, đã 7 năm. Bành khê Hiển vẫn luôn đều nhớ kỹ đi theo Sư Phó Nhật Tử. Đúng vậy.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 Mặt khác nhân viên công tác, đối điển Tú Vân đều phi thường quen thuộc. Tiểu điên A, một hồi tới một chuyến ta văn phòng. điện Tú Vân mới vừa đi vào chính mình văn phòng, liền nghe được máy bàn vang lên, vội vàng tiếp khởi điện thoại, nguyên lai like là từ chủ nhiệm đánh tới. Tốt, từ chủ nhiệm, ta một hồi liền qua đi. điện Tú Vân nói xong, liền đem điện thoại cắt đứt. Từ chủ nhiệm đối điển Tú Vân luôn luôn chiếu cố, lần này khó được tìm điển Tú Vân qua đi, tuy rằng không biết là sự tình gì nhưng là Điền tú Vân vẫn là lập tức buông trong tay đổ vật ra cửa khấu khấu khấu Điền tú Vân gõ vang từ chủ nhiệm văn phòng đại môn tiến bảo từ chủ nhiệm thanh âm truyền đến từ chủ nhiệm hảo Điền tú Vân đẩy cửa đi vào hướng bàn làm việc mặt sau từ chủ nhiệm vân An Tiểu Liên A lại đây ngồi từ chủ nhiệm cười hòa ái dễ gần đem trong tay văn kiện khép lại thuận thế gỡ xuống mắt kính đặt ở văn kiện thượng từ chủ nhiệm gần nhất nhìn so với phía trước tinh thần nhiều khoảng thời gian trước Thân là bác sĩ từ chủ nhiệm đột nhiên sinh chẳng bệnh, kiểm tra ra tới là mệt nhọc quá độ, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới trở về tiếp tục đi làm. Điền Tú Vân ở hắn sinh bệnh trong lúc cũng không ít đi văn an hắn. "Đúng vậy, thác phúc của ngươi, khá hơn nhiều." Từ chủ nhiệm tươi cười càng thêm thân thiết, lần này sinh bệnh, đích xác ít nhiều Điền Tú Vân đưa đi thuốc bổ, không giả cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Từ chủ nhiệm về sau vẫn là muốn nhiều chú ý thân thể, cũng không thể lại giống như lần này như vậy mệt nhọc. "Tôi lớn"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 Điền Tú Vân cảm thấy hứng thú hỏi. Huệ Châu, nơi đó cho tới nay đều là lấy dược liệu căn cứ nổi tiếng xa gần, cho nên lần này giao lưu hội, tự nhiên cũng là đặt ở Huệ Châu cử hành. Từ chủ nhiệm đem tổ chức địa điểm đơn giản giới thiệu một lần. Trường 303 y học giao lưu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Huệ Châu A, có phải hay không ở Tây Nguyên tỉnh? Điền Tú Vân đối cái này địa điểm, nhưng thật ra có chút ấn tượng.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 Nàng thật sự là không nghĩ bỏ lỡ. Huệ Châu y đi thuật đại bỉ, muốn so y đi học giao lưu hội trước tiên 2 ngày bắt đầu, cũng chính là thứ 2 chính là y thuật đại bỉ, thứ 4 mới là y đi học giao lưu hội. Bởi vì có quyết định này, Điền Tú Vân cùng Bành Khê Điển chỉ cùng nhau qua chủ nhật, chờ tới rồi thứ 2 sáng sớm, hai người liền từng người rời đi. Điền Tú Vân đầu tiên là đi cùng từ chủ nhiệm xin nghỉ, được ý kiến phúc đáp lúc sau, liền trở về thu thập đồ vật, giống nhau đều là vì trên mặt làm che dấu. Trường 304 đi trước Huệ Châu. Trọng sinh không giàn chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không giàn chi hoàn mỹ quân tẩu. Lần này Huệ Châu hành trình, Điền Tú Vân không có cùng bất luận kẻ nào nói. Một cái là lần này y học giao lưu hội danh ngạch hữu hạ, chỉ có một, lo lắng người khác đã biết về sau, sẽ dẫn phát không cần thiết phiền toái Thứ hai sao, tự nhiên cũng là cảm thấy không có gì nhưng nói, rốt cuộc Điền Tú Vân người này, từ trước đến nay không phải cái gì miệng rộng, cũng không yêu nơi nơi nói chính mình sự tình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 trừ bỏ nguyên bản y y học giao lưu hội, tiếp theo chính là quan sát y y thuật đại bỉ. Đương nhiên, tham gia đại bỉ chuyện này, nàng nhưng thật ra không có suy xét, rốt cuộc không phải y y ả dược thế gia, cũng không dự thi tư cách. Cũng may y y thuật đại bỉ tuy rằng không cho phép người ngoài tham gia, nhưng là cũng không có hoàn toàn đối ngoại phong bế, vẫn là cho phép có người bảng quan, bất quá bảng quan cũng là muốn điều kiện, hơn phân nửa đều phải cái dự thi y y ả dược thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ ở. Mà điên tú Vân lần này tính toán mượn một mượn hạ gia tiên tuổi,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 Đặc biệt là hạ thanh gia gia, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Nếu có người hỏi, vì cái gì không cần thần thức tòa định, này chỉ có thể nói, thần thức này ngoạn ý, nhìn phương tiện, tiền đề là ngay từ đầu liền có đối phương ấn ký, hoặc là mà châu dân cư thừa thất địa phương. Không giả ở như vậy phát triển tuyến đầu thành thị, dân cư nhiều như vậy, điều tra lên thời gian, còn không bằng trước mắt mà ôm cây gợi thỏ tới phương tiện. Bất qua ý thì thuật đại bỉ thi đấu địa điểm, ở vệ Châu phía Tây ngoại ôm một mảnh tư nhân dược viên.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 cùng tương lai phát triển tình huống, đặc biệt là cái này tuổi tác người về sau cũng là từng người gia chủ chủ lực bồi dưỡng đối tượng, đời sau chủ cột vững vàng, tự nhiên là làm cho bọn họ ra tới so đấu, nhất có thể thể hiện ra đại bỉ bổn ý. Hạ lão, tiếng này toa tòa nhà, Điền tú vân liền phát hiện, lui tới người, chỉ cần nhìn đến Hạ Lão gia tử, đều sẽ cung kính chào hỏi, có thể thấy được Hạ gia ở Y Y ở dược giới địa vị đích xác rất cao. Hạ gia gia, lần này Y Y thuật đại bỉ tổng cộng so mấy ngày.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 Vương Diệu Tông còn đương này hạ lão nhân nhớ kỹ ngày hôm qua bại bởi hắn ván cờ, không khỏi cười mắng. Hừ. Hạ lão gia tử rất là ngạo kiều hừ một tiếng. Vương gia gia hảo. Điền tu Vân khách khí Vân An. Hảo hảo, hạ lão nhân, ngươi không đủ ý tư à, như thế nào không nghe nói ngươi có như vậy tiêu chí cháu gái. Vương Diệu Tông trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, Vương gia cùng hạ gia xem như thế giao, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng là cho nhau chi dàn cũng là thường xuyên thông tin tức.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 Dù sao Điển Tú Vân cũng nói, không tham dự đứng hàng, đó chính là nói, mặc kệ nàng thứ tự như thế nào, đều không ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Cũng thế, kia buổi chiều thời điểm, ngươi liền trực tiếp lại đây dự thi. Vương Diệu Tông nghe hạ lão gia tử như vậy vừa nói, nghĩ thầm cũng là, tả hưu bất quá là nhiều người dự thi, nhưng là lại không ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Trường 306 đại bỉ đấu vòng loại. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Cảm ơn Vương Gia Gia.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 Rốt cuộc trước kia Hồ Á vẫn luôn bồi bảnh Khê hiển thời điểm, Điền Tú Vân liền từng đã cho Bành Khê hiển một cái linh sủng túi, chính là chuyên môn thu phóng linh sủng dùng. Đông đảo, ngươi đã lâu không có tới xem đậu đậu. Từ có tân tiến sau, đậu đậu cũng không hề tự sương bảo bảo. Ngươi đã quên, nơi này thời gian cùng bên ngoài là có khi kém. Điền Tú Vân buồn cười bắn một chút đậu đậu chán, thầm nghĩ, nàng tối hôm qua mới tiến không gian, nơi nào tới đã lâu. Nga nga, Hảo đi đậu đậu vòng quanh Điền Tú Vân dạo qua một vòng nói.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 Tuy rằng Điền Tú Vân không biết này viên trứng rồng là công là mẫu, nhưng là ở đầu đầu trong lòng, này viên trứng rồng đã là nó tiểu tước phụ. Có đôi khi Điền Tú Vân thật sự hy vọng, đây là một viên công long, cũng làm cho đầu đầu ăn một lần bệnh, về sau không hề như vậy suôn bạch. Đông đảo, đầu đầu thấy Điền Tú Vân đang ngẩn người, không khỏi dùng cái đuôi chọc chọc Điền Tú Vân gương mặt. Hiện giờ đầu đầu hình thể lại so với phía trước ít đi một chút, đại khái cũng chỉ có Điền Tú Vân hai tay như vậy đại. Hảo, ta muốn đi luyện đàn.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 Muốn giao lưu học tập, cũng nên tìm những cái đó lao tiền bối, ta còn có việc. Điền Tú Vân Như cũng không giao động. Tìm người giao lưu là để mắt ngươi, còn cầm lấy chết tới, thực sự có ý tứ. Phòng chừng là Tiểu Khâu không thích Chu Nghị như vậy lại nhiều lần hướng Điền Tú Vân lấy lòng, cho nên lại lần nữa tránh thoát trịnh hà tay, tiến lên châm chọc nói. Tiểu Khâu, đừng hồ nháo. Chu Nghị sắc mặt trầm xuống, trong lòng biết Tiểu Khâu vẫn luôn đối hắn coi ý tứ, nhưng là Chu Nghị cho tới nay cũng chưa coi trọng đối phương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 Nguyên Lai like là nhan linh tiểu đội thành viên cho nàng phát tới đưa tin, nhiều là lệ theo thăm hỏi, còn có mời Điền Tú Vân có rảnh đi ngự linh giới tìm bọn họ. Trường 310i thì học giao lưu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Lúc trước ở bí cảnh thời điểm, Điền Tú Vân liền cho nhan linh tiểu đội người, nhân thủ một khối đưa tin phủ, vì chính là về sau phương tiện câu thông, mà sự thật chứng minh, Điền Tú Vân luyện chế này đó đưa tin phủ. Đích xác có thể làm lơ thế tục giới cùng ngự linh giới chi gian kết giới, có thể bình thường đưa tin sử dụng. Vì thế, hoa văn đảo còn từng tìm được Điền Tú Vân một người muốn mấy khối đưa tin phủ, chuyên môn mang về hoa gia, cấp hoa hiên văn huynh đệ hai cha mẹ các một khối, gia gia, phụ thân cùng tiểu thúc các một khối. Hoa gia những người này, đặc biệt là hoa gia nam nhân, bởi vì lúc trước trong cơ thể long tộc huyết mạch, đều bị hoa văn đảo kích hoạt quá, cho nên cũng bắt đầu dựa theo hoa văn đảo cung cấp long tộc truyền thừa công pháp tu luyện cũng đều rèn luyện ra một ít thần thức, có thể thỏa mãn đưa tin phủ cơ bản sử dụng. Kịp thời là lúc trước chắc ra không có linh can, nhưng là long tộc công pháp, còn có luyện thể phương pháp, cũng không cần linh can, cho nên có thể nói toàn bộ hoa gia người, trừ bỏ gà tiến vào nữ tính, những người khác đều đã tu luyện ra thần thức, không chỉ có có thể sử dụng đưa tin phủ, còn có thể sử dụng túi chữ vật. Có bí cảnh lúc sau, hoa văn đảo cơ hồ cấp hoa gia mọi người đều phối trí thượng túi chữ vật cùng đưa tin phủ. Cũng coi như là sử toàn bộ hoa Gia đều có một loại súng bắn chim đổi đại pháo cảm giác quen thuộc. Đội trưởng ngươi chừng nào thì trở về A. Năm Ngọc Thanh Âm từ đưa tin phụ truyền đến. Đội trưởng, nhớ rõ tới nhà của ta làm khách A, ngàn vạn đừng quên nha. Đây là tịch một nhan Thanh Âm. Đội trưởng, chúng ta tìm cơ hội lại đi ra ngoài thám hiểm đi, ngữ linh giới có thật nhiều địa phương có thể thám hiểm. Hàn Ngọc Hiền chỉ từ bí cảnh tư biệt, liền lâu lâu đề nghị lại đi tổ đội thám hiểm. Hàn Ngọc Hiền cái này đề nghị rất được nhân tâm, ít nhất ở Hàn Ngọc Hiền lần đầu tiên đưa ra sau, mặt khác mấy cái tiểu đội thành viên cũng từng cùng nàng nói đến quá, bất quá cuối cùng đều lấy Điền Tú Vân muốn lấy tu thân dưỡng tính lấy cớ từ chối. Thật cũng không phải Điền Tú Vân không nghĩ đi thám hiểm, chẳng qua lần này cảm thấy không cần thiết như thế thường xuyên, hơn nữa nàng cùng Hoa Văn Đảo đều không giống nhan linh tiểu đội những người khác giống nhau, thời gian tự do, bọn họ hiện giờ rốt cuộc tại thế tục giới đều có công tác, tục ngữ nói một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày nếu là ngày nào đó bọn họ không làm, đảo cũng liền không sao cả đi đâu thám hiểm, hoặc là khi nào thám hiểm, Điền Tú Vân đem mọi người đưa tin đều sau khi nghe xong, liền nhất nhất cấp mọi người hồi phục, đây cũng là đưa tin phủ rốt cuộc hạn chế nhiều, bằng không thế nào cũng phải giống kiếp trước như vậy, làm suất quần lưu tới, đặc biệt là Nam Ngọc cùng Tịch Mục Nhan, cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều lời nói muốn hòa Điền Tú Vân nói, tới rồi ngày kế sáng sớm, đại khái tám giờ rưỡi tả hữu, khoảng cách đi học giao lưu hội còn có một giờ. Điền Tú Vân mới từ trong không gian mặt ra tới, đơn giản thu thập hào lúc sau, liền cầm bóp đầm ra cửa. Điền Tú Vân hôm nay trang điểm tương đối chính thức, bất quá xen vào hiện tại vẫn là mùa đông, cho nên đều là lấy áo khoác quần dài là chủ. Bất quá cho dù như vậy, so với đi ngang qua những người khác tới nói, Điền Tú Vân này thân giả dạng có thể nói, phi thường hiện thân hình, một chút cũng không ngập mạc. Y học giao lưu hội hội trường bị an bài ở vệ châu tòa thị chính. Nơi đó có một cái chuyên môn dùng để cấp chính phủ khai tập thể đại hội dùng đại hình phòng hội nghị. Điền Tú Vân đến thời điểm không tính muộn, nhưng là cũng tuyệt đối không tính sớm, bởi vì lúc này trong đại sảnh đã tới thật nhiều người, chẳng qua phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ đều là tuổi còn nhỏ một ít, hơn nữa cơ bản đều là bổn quốc người. Thực hiện nhiên, những cái đó tư lịch thâm, tuổi đại chuyên gia nhóm, cùng với nước ngoài bạn bè, còn phải có trong chốc lát mới có thể đến, đại khái là đều thích làm áp trục khách quý đi. Điền Tú Vân nhìn đến ở đây ba bốn thành đàn người, nhìn nhân số tựa hồ so tối hôm qua động viên sẽ thời điểm muốn nhiều ra một ít, nàng nhớ rõ ngày hôm qua nhắc tới tham dự nhân viên nhân số, như thế nào này sẽ nhưng thật ra có chút không phù hợp. Bất quá loại chuyện này đều là phía chính phủ người phụ trách muốn suy xét, nàng cũng bất quá là tò mò một chút, liền không lại để ý tới, tùy ý chọn cái không chớp mắt nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Trận này giao lưu hội hẳn là vì chiếu cố nước ngoài bạn bè, cho nên hội nghị hình thức chọn dùng chính là mở ra thức cũng chính là ở to rộng phòng hội nghị chỉ có chính giữa nhất đáp một cái sân khấu địa phương khác đều là trống không ở bên cạnh vị trí thiết trí nghỉ ngơi khu còn có một ít rượu điểm tâm nhìn càng như là một hồi yến hội mãi cho đến giao lưu hội bắt đầu tiền 10 phút những cái đó tự giữ thân phận nhân vật mới lục tục lên sân khấu mặc kệ là quốc nội y học giới lao nhân vẫn là mặt khác quốc gia chuyên gia đại biểu cơ bản đều là trước sau chân đi vào hội trường hoan nên các vị tham gia lần này quốc tế y học giao lưu hội làm ban tổ chức chúng ta thực vinh hạnh có thể các quốc gia y học chuyên gia cập đại biểu hy vọng lần này giao lưu hội trung mọi người đều có thể có đại thu hoạch trên đài một người thân xuyên màu xám đậm tây trang nam tử trên tay cầm mì tố phồn trên mặt mang theo mỉm cười tiến hành rồi mở màn đọc diễn văn Điên tú vẫn biết cái này tây trang nam là huệ châu thị quan lớn viên côn ngày hôm qua động viên đại hội hắn cũng ở đây tuổi đại khái ở 40 mươi tả hữu tiếp theo viên côn mặt sau lên tiếng còn có chuyên môn vì giao lưu hội mà đến quốc gia tuyên truyền bộ người cũng phát biểu ngắn gọn diễn thuyết. Chờ đến người lãnh đạo vật phát xong luôn lúc sau, giao lưu đại hội mới chính thức bắt đầu, làm lễ nghi trì bàng, đăng ngồi quốc nội tinh anh đều không nóng nảy trước lên đài, phát biểu chính mình y học quan điểm, mà là khiêm tốn mời nước ngoài bạn bè trước lên tiếng. Hiện nhiên đại bộ phận phương Tây quá độ chuyên gia, cũng đều không hiểu hoa hạ lễ nghi, cũng không có khách khí khi trước lên sân khấu phát biểu từng người y học quan niệm Mới đầu thời điểm, nhiều là phương Tây quốc gia chuyên gia lên đài diễn thuyết. Hội nghị hiện trường đều có đồng thanh phiên dịch làm hiện trường giải thích, cho nên chẳng sợ đối phương nhắc tới nhiều là tây y phương diện khái niệm, nhưng là ngầm người nghe tỏ vẻ đều thực mới lạ. Thẳng đến hoa hạ đối địch quốc gia chuyên gia đại biểu lên đài, đều là da vàng nhân chủng, kịp thời trên mặt biểu hiện ở khiêm tốn, lời trong lời ngoài lộ ra ngữ khí, đều thập phần kiêu căng. Phi, cái gì ngọn ý, đều là từ chúng ta quốc gia trộm trở về đồ vật, còn không biết xấu hổ nói hổ nói tả. Có kia không quan nhìn, lúc ấy liền cùng bên người người nói thầm nói. Ha ha, loại này không biết xấu hổ người, cũng chính là bọn họ quốc gia còn dám thả ra, gắt ta nói, trực tiếp liền cấp nút lại. Đây cũng là không thích trên đài diễn thuyết giả thái độ. Điền Tú vẫn đứng ở giữa ngoại vị trí, đối với giới đài này đó thanh âm, cũng không có sai quá, đương nhiên nàng trong lòng cũng đồng dạng đối trên đài người khinh thường, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra một chút, dù sao ngầm có rất nhiều người muốn đi tỏa một tỏa trên đài nhuệ khí. Quả nhiên, chờ trên đài người này nói xong lúc sau. Ngay sau đó liền lên rồi một vị hoa hạ trung ý hề chuyên gia, liền vừa mới phía trước người nọ đưa ra quan điểm, thực không khách khí nhất nhất phản bác lúc sau, còn đồng thời đưa ra chính mình tân quan điểm, tức khắc khiến cho dưới đài như sấm gỗ tay. Trái lại phía trước xuống đài người kia, vẻ mặt âm chầm đứng ở chính mình quốc gia trong đội ngũ, vừa thấy chính là bên người phiên dịch quan không hề để xót thuật lại một lần trên đài ngôn luận. Điên Tú Vân cố ý phân ra một ít tâm thần ở này đó nhân thân thượng. Lần này giao lưu hội nguyên bản chính là cái này quốc gia người làm ra tới, nàng cũng không cảm thấy, chỉ là như vậy cho nhau lên đài phát biểu từng người chuyên nghiệp ngôn luận liền kết thúc, khẳng định còn có khác kế hoạch ở. Chỉ là lần này y học giao lưu hội trừ bỏ hôm nay một hồi, còn có ngày mai một hồi, tổng cộng liên tục hai ngày, cho nên Điển Tú Vân không xác định, đối phương sẽ ở kia một hồi làm sự tình, bất quá trước tiên cảnh giác vẫn là cần thiết. Chương 311 quyết đoán tống cổ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ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 Chính Hà nhịn không được nhấc chân hướng hoa viên phương hướng đi đến, càng la tới gần cửa, Chính Hà liền càng cảm thấy lãnh. Lúc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai đi thông hoa viên môn, không biết khi nào đã bị mở ra một phiến. Gào thét gió lạnh, chính không kiêng nhĩ gì từ này nói mở ra môn, hướng trong nhà không ngừng thổi gió. Chính Hà theo bản năng nắm thật chặt trên người hậu áo khoác, không có một chút do dự bước vào hoa viên đường nhỏ thượng, đôi mắt không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm được cái kia thân ảnh. Đông như là thứ gì bị đụng ngã trên mặt đất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 rứt khoát sen mồm nhắc nhở. Đang tới gần vết đúc cửa bên kia thời điểm, ta nhìn đến thông hướng hoa viên cửa, một cái người quen chạy đi ra ngoài, bởi vì trong lòng thật sự tò mò, muốn biết nàng đang làm cái gì, cho nên liền theo qua đi. Chính Hà có chút khẩn trương nói, nhưng là ở tiến vào đến hoa viên sau, người kia đã không thấy tăm hơi, ta liền thuận thế ở trong hoa viên tìm lên, lúc này mới ngoại ý muốn thấy được trên mặt đất thi thể. Chương 314 tham gia điều tra. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ,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 kia vì cái gì sẽ theo dõi nàng. Sao mai biểu tình lập tức trở nên thập phần nghiêm túc, rất có trịnh hà nếu là giải thích không ra, chính là có vấn đề. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là theo dõi? Trịnh hà tuy rằng thực không kiên nhẫn, nhưng là đầu óc vẫn là thanh tỉnh, lập tức nhận thấy được đối phương hỏi chuyện quái gì chỗ. Tao ý tứ rất đơn giản, ngươi ở cùng đối phương không quen biết dưới tình huống, là như thế nào sinh ra ra tò mò theo dõi đối phương đến hoa viên. Sao mai ngữ khí nghiêm khắc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 nhưng là cũng không bài xích Tây y yểm giao lưu những năm gần đây Trung y yểm lão chuyên gia đã không giống qua đi như vậy bài xích Tây y yểm cho nên căn cứ nhân thể bất đồng về vị thì lấy châm cứu phương pháp liền có thể khởi đến trình độ nhất định đối bệnh tinh nhức chế tác dụng thậm chí có thể ở mấy cái đợt trị liệu lúc sau đạt tới hoàn toàn khỏi hẳn trình độ trên đài lên tiếng chính là cho rằng mãn trộn dạ bạch lão giả xuyên chính là nhất hưu nhàn đường trang lão giả nói xong lúc sau liền chấn định đi xuống mục giảng